Xin chào quý khán giả tân bến Ở trong video này xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 109 của câu chuyện chiến nông vô sông Qua sự diễn đọc của Thu Lưu Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Hãy đăng ký kênh T.L. Người cải truyện Để được cập nhật video một cách nhanh nhất Và sớm nhất nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn Cùng nghe truyện. Nói trong những lời này, ông ta đột nhiên giơ tay nền ra hiệu, miệng thì nền quát lên. Tay súng bắn tỉa của vương viện chúng ta ở đâu? Tay súng bắn tỉa Giờ theo cử chỉ và tiếng la hét của vương song, đột nhiên ở xung quanh xuất hiện tới hàng chục chấm đỏ tina xe. Đây đều là những tay súng bắn tỉa đang ngắm bắn ở từ xa. Những chấm đỏ này nằm rải rác ở trên đám người của Trần Ninh. sắc mặt của đám người của Lý Phú Đồng và cả Lưu Tiến Trung đều là thay đổi ngay lập tức. Lưu Tiến Trung liền run lên Anh Trần à Vừa rồi tôi quên nói với anh rằng Lần này Vâng Việt cũng mang theo tới Mấy chục tay súng bắn tỉa Chúng tôi bị những tay súng bắn tỉa này nhắm vào Sau đó bị chúng tiêu đi vũ khí Gương mặt xinh đẹp của Ný Vũ Đồng cũng liền tai mét Cô ấy nên nghĩ thầm Xong rồi Quyền cước của Vâng Việt không bằng đám người của Trần Ninh Phải dựa vào việc dùng súng ống rồi Chuyện này coi như là xong rồi Vương Song Đắc Thắng nhìn tới Trần Ninh nhếch mép cười nhẹ nói: Lần này tôi tới đây không chỉ là mang theo tới hàng ngàn thủ hạ mà còn trang bị tới 30 mươi tay súng bắn tỉa chuyên môn đối với các loại cao thủ như cậu đó. Ông có lợi hại hơn nữa thì sao? Có thể lợi hại hơn một viên đạn không? Tất cả quỳ xuống cho tôi. Khói miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên. Bảo tôi quỳ xuống, dọa vào đâu? Vương Song hờn hận. Giờ vào bây giờ những khẩu súng bắn tỉa này nhằm vào cậu Có tin hay không Tôi ra lệnh một tiếng là có thể giết chết hết các người đó Khói miệng của Trần Ninh mang theo một nụ cười vui hơn Ông nói những tài súng bắn tỉa này ư Anh nói xong thì giơ tay phải nên Dường như là bàn tay của Trần Ninh có ma lực vậy Hàng chục chấm đỏ tia ra lại đã hiện tượng đồng loạt Điền truyền động Tất cả đều tập trung vào lòng bàn tay của Trần Ninh đám người của vương song nhìn thấy những chấm đỏ xe của súng bắn tỉa tập trung xài đặc chết nồng của bàn tay của trần ninh tất cả đều sững sờ không hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra vương song thất thần cậu trần ninh cười đần bí tay phải chỉ vào người của vương song ngay lập tức hàng chục tấm đỏ lidae của súng bắn tỉa theo hướng ngón tay của trần ninh lại đồng loạt tập trung vào người của vương song Vương Song bị tới hàng chục tay bắn súng bắn tỉa nhắm vào cùng một nút. Chuyện gì vậy? Vương Song ngay lập tức sững sờ. Vương Long Phi cũng sững sờ. Đám thuộc hạ của Vương Việt tạo hiện trường còn có cả Lý Phú Đồng và cả Lưu Tiến Trung cũng đều là gây ngốc. Mọi người không thể hiểu rằng tại sao tay súng bắn tỉa của Vương Việt lại chĩa súng ngược lại nhắm vào gia chủ Vương Song của họ. Trần Ninh cười lạnh để nói: Nhà bắn tỉa của ông đã bị người của tôi giết chết, chết từ lâu rồi. Bây giờ những tay súng bắn tỉa xung quanh đều là người của tôi. Hai mắt của Vương Song tròn rẻ, miệng hã hốc, sắc mặt không thể tin nổi. Xung quanh ông ta có tới hơn chục tên thủ hạ. Bọn họ đều là nhặt được súng trường thu được, muốn nhắm vào trận ninh. Nhưng bọn họ vừa mới nhặt được khẩu súng thôi. chưa kịp mở chốt bảo hiểm thì đã bị súng bắn tỉa bắn từ xa rồi. Hơn 10 người của Vương Song cầm súng, có thể là cùng một nút, tất cả bọn họ đều đã bị bắn trúng vào trán. Tất cả đều đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Thi thể đồng loạt hình ngã xuống. Vương song ướm mồ hôi lạnh Sắc mặt tái nhợt cực kỳ xấu nhìn thấy Trần Ninh. Run rẩy liền hành. Rút cậu. Cậu đã chuẩn bị bao nhiêu tay súng mắt tỉa? Trần Ninh cười nền hành. À cũng không nhiều đâu. Khoảng 100 thôi. Vương song thất thần Không có khả năng. Cậu lấy từ đâu ra? Nhiều tay súng mắt tỉa. Lấy từ đâu ra? Nhiều súng bắn tỉa như thế. Trần Ninh cười nảnh. Sở mãn thì à thì có tính là gì đâu. Tối nay tôi đã chuẩn bị trong một món đồ vặt đó. Điên Trừ có thể cho các anh em xuất hiện được rồi, để cho đám chó này mọ mang tầm mắt, cho chúng biết rằng chúng ta mới chính là những tuyển thủ chuyên nghiệp. Điên Trừ trầm giọng liền nói, "Toan lạnh." Nói xong, anh ta lấy ra một khẩu súng, bắn một phát pháo lên trên bầu trời đêm. Pằng vèo. Một phát đạn được bắn lên trên không trung, sau đó phát nổ trên bầu trời đêm. Sau đó thì xung quanh của nhà giam trung thành đồng thời vang lên những tiếng gầm rú. Sau đó đám người của vương xong đều nhìn thấy những chiếc xe tăng bọc thép cùng với cả những nòng súng từ ở bốn phương tám hướng ầm ầm đi tới. Ở phía sau của xe tăng là những số lượng lớn xe điệu hình được trang bị súng máy tốc độ cao. Sau nữa là hàng nghìn quân binh trùng cầm súng tiểu liên xảy bước ngay ngắn, hùng dũng bảo vệ. Trên không trung có những tiếng ầm ầm đơn ngột. Hàng chục máy bay trực thăng giống như là một đàn chim bay khổng lồ vào ban đêm vậy, bay lượn ở trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, hàng chục chiếc trực thăng đã bay tới ở trên bầu trời, tới đến trên đầu của mọi người. Súng máy tốc độ cao ở trên trực thăng cũng đã nhắm vào đám người của phương sông. Ngoài ra còn có cả một số lượng lớn các chiến sĩ đặc trụng mà quân phục chiến đấu mẫu giản si, trượt nhanh xuống theo những sợi dây mà trực thăng ném xuống. Ngay sau đó, khi hạ cánh, các chiến sĩ đặc chủng liên tập hợp lại tập hợp ở xung quanh của Trần Ninh, bảo vệ chặt chẽ đám người của Trần Ninh. Cha con của Vương Song đám người của Vương Việt, lúc này đã hoàn toàn sững sờ Lúc trước, Vương Việt đều là chào hỏi các vị lãnh đạo của thành phố Trung Hải, tại sao tình hình bây giờ lại biến thành tình trạng nghiêm trọng, điều động cả quân đội rồi. Vương Song kinh ngạc, sợ hãi, nhìn số lượng lớn quân đội ở xung quanh của mình, ông ta miệng hùng gan sữa hét lên. Các người là người của quân khu nào? Ai đã ra lệnh điều động các người? Có biết rằng tôi là Vương Song, giá chủ của Vương Việt không? Là tôi hạ lệnh. Tại hiện trường, các chiến sĩ quân đội tái xã thành một con đường. Sau đó nhìn thấy Vương Đạo Phương mà quân phục thiếu tướng cùng với cả đông đạo tù hòa, oai phong sông lên. Lúc Vương Song nhìn thấy Vương Đạo Phương, ông ta vô cùng sửng sốt, tức giận để nói Vương Đạo Phương, chúng ta đều là họ Phương. Theo gia phả thì mấy trăm năm trước, Chúng ta là cùng tổ tiên đó Chúng ta vừa là họ hàng xa Ngày thường thì lại là bạn bè Tại sao ông lại làm chuyện này với tôi Vậy mà lại chỉ vì đám người ngoài này Ông lại điều động quân đội tới Đối phó tôi ưm Vương Đạo vương nảnh đúng đi nói Đừng nói với tôi chuyện mấy trăm năm trước Chúng ta là một gia đình đi Nếu nói về tổ tiên của chúng ta Thì chúng ta đều là con cháu của viêm hoàng đó Hơn nữa Ông là kẻ phản bội Tham gia hội toàn thể fan boy nào ở quốc gia, không xứng nằm bàn tôi, ông cũng không xứng nằm con cháu của phiêm hoàng. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Vương Song hoàn toàn thay đổi. Ông ta vội vàng chỉ vào Trần Ninh cùng với cả Lý Phú Đồng liền nói: "Vương đại quân, chắc chắn ông đã nghe những lời ma sôi quỷ khiến của hai người bọn họ, ông đừng có tin lời của bọn họ, tôi là vô tội." Vương Đạo Phong cười lạnh liền nói: "Ông nói gì? Là Trần Thiên Sinh vu oan cho ông Vương Song lại liền nói: "Đúng vậy, Tôi và Trần Ninh có thủ án, cậu ta biết tôi sẽ thanh tẩy cậu ta, cậu ta sẽ không cam lòng chờ chết, nên đã là câu kết với cả phóng viên nữ này đã gài bẫy tôi. Vương Đạo vương liền hét lên, đồ mẹ mày, ông biết Trần Tiên Sinh có thân phận gì không? Với địa phận của Trần Tiên Sinh muốn thanh tẩy ông, còn cần thiết phải vô an cho ông, ông tham gia hội toàn trí, tổ chức của kẻ địch, phản bội nợ ích quốc gia, còn dám ngụy biện sao? nghe thấy những lời này, vương song hoàn toàn sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía của trần ninh lớn tiếng đền hỏi cậu ta cậu ta rút cuộc nại vương đạo vương tức giận nhìn nói dọa chết mắt chó của ông cậu ấy chính là ân dư năm đó đã thúc đẩy tôi còn chính là cấp trên trực tiếp của tôi bây giờ là thống soái bắc cảnh chiến thần của trung quốc thiếu soái trần ninh thiếu soái bành một tiếng nghe thấy vậy ngay lập tức vương song cảm thấy như là một tiếng sét từ trên bầu trời rơi xuống vậy Ông ta dùng mình tại chỗ, đứng không vững khủy xuống. Ông ta tuyệt vọng nhìn thấy Trần Ninh, cuối cùng cũng đã hiểu được rằng tại sao Trần Ninh lại dám đại cho vương triệt bọn họ ra khỏi danh sách tám đại gia tộc. Cuối cùng thì ông ta cũng đã hiểu được tại sao Trần Ninh lại có tài năng hơn người như vậy, tại sao lại lợi hại tới như vậy. Cuối cùng ông ta cũng đã hiểu tại sao Trần Ninh lại có thể dễ dàng đối phó với cả tay súng bắn tỉa mà ông ta bố trí ở trong bóng tối. Hóa ra tất cả những điều này đều là có nguyên nhân của nó. Trần Ninh chính là thiếu xoáy. Xong rồi, quả này ngon rồi. Vương Việt đã hoàn toàn xong đời. Vương Song và cả Vương Long Phi còn có tất cả những người của nhà họ Vương đều có cả vẻ mặt xám xịt và tuyệt vọng. Vương Đạo Phương đi tới kính nễ với Trần Ninh, sau đó liền trả lời. Thiếu xoáy, xử lý đám người này như thế nào? Trần Ninh lạnh giọng liền lại nói. Mắt tất cả lại người quan trọng giao cho bên quốc an xử lý theo luật pháp vương đạo vương liền nói tuần lệnh vương song nghe thấy giao cho bên quốc an xử lý nghiêm mình ông ta biết rằng vương việt đã gia nhập tổ chức của địch hợp tác với kẻ địch sẽ là không thể trốn thoát rồi vương việt thật là đã xong đời hai mắt ông ta tối sầm này trực tiếp hồn mê bất tỉnh vương đạo vương nhận lệnh hàng vạn chiến sĩ đã ngay lập tức bắt giữ người của nhà họ phương ngay tại hiện trường Quy trình bắt giữ có một chút loạn. Sau nửa giờ thì tất cả các thành viên của nhà họ Phương đều đã bị bắt đi. Đám người của Lưu Tiến Trung cũng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Vương Đạo Phương vội vàng đi tới trước mặt của Trần Ninh nhỏ giọng để nói. Thiếu soái, trong quá trình bắt giữ có xảy ra một chút chuyện. Trần Ninh hơi nhúc mày. Làm sao? Vương Đạo Phương nhỏ giọng để nói. Trong lúc hỗn loạn, tên tù nhân Quỳ Nam đã chạy trốn, bị binh sĩ bắn chết tại chỗ. Trong lúc hỗn loạn, Quy Nam bỏ chạy, rồi đã bị giết. Trần Ninh hơi có kinh ngạc, nhưng mà cũng không có quá quan trọng. Anh nhàn nhạt liền nói, chết thì cũng chết rồi, báo cho bên nước anh đến để nhận xác đi. Còn nữa, báo cho bên quốc an, lấy Vương Việt để làm điểm đột phá điều tra, loại bỏ những kẻ phản bội trong nước. Vương Đạo Vương lại điện nói, tuần định." Trần Ninh cùng với cả đám người, Ní Vũ Đồng lái xe từ ở ngoài ô trở về thành phố. Trên đừng đi, ánh mắt hâm mộ của Ní Vũ Đồng không rời khỏi khuôn mặt của Trần Ninh. Cô ấy là phóng viên nhiều năm, đã gặp phải rất là nhiều chuyện sốc, nhưng mà tổng hợp tất cả những chuyện sốc mà cô ấy gặp phải trong đời thì không có gì bằng trải nghiệm của tối nay. Lúc này, hai mắt của cô ấy sáng ngời, nhìn chăm chăm tới trận đình. Người đàn ông trước mặt này hóa ra lại chính là diễn thần của Trung Quốc, thiếu soái của Bắc Cảnh, được ca ngợi chính là quân thần. Điều khiến cho cô ta kích động hơn là cô ấy đã hỗ trợ cả thiếu soái khám phá ra một loạt những kẻ phản bội quốc gia, đó là một trong những vinh dự lớn nào. Lúc này chiếc xe đã lái tới dưới nầu của nhà cô ấy. Trần Ninh nói với cả Lý Bố Đồng. Được rồi, phóng viên Lý đã tới nhà của cô. Cô xuống xe về nhà đi. Lý Bố Đồng lại liền nói. Thiếu soái. Trần Ninh lập tức cắt ngang. Bây giờ tôi đang nghỉ phép ở nhà đoàn tụ với gia đình. Mà tôi không thích thân phận của tôi gây phiền phức cho cuộc sống yên bình của gia đình tôi. Vì vậy, xin hãy giữ bí mật thân phận công việc của tôi. Coi tôi chính là một người bình thường là được rồi Lý Vũ Đồng nghe xong liền sửng sốt Lập tức lại gật đầu Anh Trần yên tâm đi Tôi nhất định sẽ giữ kín như bưng Thả chết chứ không tiết lộ thân phận bí mật của anh Trần hình cười này liền nói Không đến mức đó đâu Nếu như có người cầm súng uy hiếp hỏi cô Cô vẫn có thể nói Ngoài ra chuyện của Vương Việt rất là phức tạp Các bộ phận liên quan sẽ bí mật tiến hành điều tra Đào sâu tìm ra những kẻ phản bội khác trước lúc đó, mọi chuyện cần phải giữ bí mật, cô không thể phát tán chuyện này. Lý Vũ Đông lại điền nói, "Vâng." Trần Ninh cười điền nói, "Tuy nhiên, nếu như điều tra được bằng chứng chắc chắn tội ác của Vương Phiệt, cương trạng của cô sẽ là không bị xóa đâu, lúc đó lãnh đạo sẽ bí mật ban thưởng cho cô." Lý Vũ Đông trông đợi, nở một nụ cười rạng rỡ điền nói, "Vâng." Sau khi nói xong với cả Lý Vũ Đông, Trần Ninh lái xe trở về nhà. Tống Chính Đình và cả nhà đều không có ngủ. Tất cả mọi người đều nõi nắng chờ Trần Ninh trở về nhà. Sau khi nhìn thấy Trần Ninh bình an trở về, mọi người mới buông xuống trái tim đang treo nơ nượng. Tống Sinh Đình quan tâm anh siêu dàng điện thoại. Trần Ninh à, mọi chuyện xử lý sao rồi? Trần Ninh cười điện nói. Phòng viện ý có bằng chứng phạm tội của nhà họ Vương. Nhà họ Vương công khai tấn công nhà tụ quân sự. Tiếng quân của quân khu thành phố Trung Hải Vương Đạo Vương đã đích thân dẫn quân bắt người của nhà họ Vương sao cho quốc an. Bây giờ không còn chuyện của... Anh và cả phóng viên đi nữa rồi. Cả nhà của Tống Sinh Đình nghe vậy, nên nở một nụ cười. Tống Trọng Bân hào hứng để nói, thật sự là một tin tức tốt mà. Đám người của nhà họ vương gia nhập tổ chức của kẻ thù, phản bội lợi ích quốc gia. Coi mạng người như cỏ rác, cuối cùng thì bọn họ cũng phải trả giá rồi. Đêm khuya ở Trung Quốc, là buổi trưa ở bên kia của đại dương. Và chính lúc này, một trang viên trắng nẹ ở London. Thần vương Tây Sách của nước Anh rất là tức giận. Bởi vì ông ta vừa nhận được tin tức Vương Sông dẫn một số người vào nhà tù giam muốn nạc cưỡng ép giải quyết cu Nam. Nhưng mà lại không ngờ trong lúc hỗn loạn, Huy Nam đã bị binh sĩ bắn chết Đám người của Vương Sông cũng đều đã bị bắt. Ở bên phía Trung Quốc, thông báo cho Tây Sách kịp thời tới nhận xác của con trai mình. Tây Sách át dâu nhìn tới chằm chằm, gầm gừ Vương xong, con chó già, dã man mù quáng kia, hại chết con trai của tôi. Vậy vía của bên Trung Quốc lại còn dám bắn chết con trai tôi. Tôi muốn kháng nghị, tôi muốn nhà ngoại giao nghiêm trị biểu tình. Quản trị Robin của Tây Sáng, cao mày niềm thuyết phục. Chủ nhân, toàn bộ người nhà họ Vương đều đã bị bắt. Việc họ tham gia hội toàn chế của chúng ta có thể sẽ bị bại lộ. Nếu như làm lớn chuyện này thì sát họ không tốt cho chúng ta. Thuộc hạ đề nghị chúng ta không nên ra tay với Trung Quốc, nếu không thì Trung Quốc đổi tới nội hội tàn trí. Như vậy thì chúng ta lấy đá đập vào chân mình rồi. Tài sách vừa hoảng sợ nãy vừa tức giận. Thế chẳng lẽ con trai của tôi chết tạm như vậy, không có tính toán gì sao? Giáo binh đề nghị, bây giờ chuyện quan trọng nhất mà chúng ta cần làm là nhận xác của Quy Nam và tổ chức tang lễ. Còn về cái chết của Quy Nam thì nhất định phải có người chịu trách nhiệm tôi nghĩ rằng trần ninh chính là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của quy nam nếu như không phải rằng là vì trần ninh là kẻ đầu sỏ quy nam sẽ không có đến trung quốc cũng sẽ không bị trung quốc xàm xở cũng sẽ không bị chém đề cập đến vấn đề trần ninh biểu hiện ở trên mặt của tây sách trở lên phi thường nó hung giữ nó tiếng để nói đúng vậy tên trần ninh khốn kiếp này phải trả giá cho cái chết của con trai tôi làm tướng triệu tập tứ hoàng 12 kỵ sĩ và tất cả các thuộc hạ ưu tú nhất Tôi muốn đích thân tới Trung Quốc, nhận xác con trai tôi. Trần Ninh cũng sẽ phải lỡ máu trả bằng máu. Dâu Bình đi nói, vâng. Ngày hôm sau, Trung Quốc, thành phố tỉnh Giang Nam, sân bay quốc tế Một chiếc chuyên cơ của vương gia nước Anh chậm rãi hạ cánh xuống sân bay. Máy bay vừa máy dừng cầu thang hạ xuống. Lập tức có người tới trải một tấm thảm đỏ ở dưới cầu thang. Xung quanh được bao quanh bởi các lãnh đạo và các gia tộc và cả các ông chủ tập đoàn từ khắp mọi miền đất nước. Những lãnh đạo của các quốc gia lớn này, cũng như là các ông chủ của các tập đoàn, đều có chung một thân phận bí mật, thành viên của hội toàn trí. Mà thân vương Tây Sách của Đức Anh lại chính là hội trưởng của hội toàn trí, cho nên khi Tây Sách đích thân đến Trung Quốc, các lãnh đạo của các đại gia tộc lớn, ông chủ của các tập đoàn đều sẽ đến ở chào đón ông ta. Tây sách đi đôi giày da màu đen dẫn theo một nhóm thuộc hạ đi xuống máy bay. Một người đàn ông trung niên với hai bên thái dương trắng bệnh nhưng mà đôi mắt thì lại đặc biệt sắc bén lập tức dẫn theo một lãm lãnh đạo có mặt tại hiện trường đến chào. Kính cẩn liền nói Chào mừng ngài Tây sách đến Trung Quốc. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác mà chính là thành viên phụ trách hội đoàn trí ở Trung Quốc Lã Quốc Vinh. Tây sách nhào mắt, không lạnh không nóng Nhìn tới đám người của Lão Quốc Vinh từ tốn liền nói, Cảm ơn mọi người đã bỏ trăm công ngàn việc tới tiếp đón tôi. Đáng tiếc lần này tôi đến Trung Quốc là nhận xác con trai tôi, không có chuyện phùy mà tới cả. Đám người của Lão Quốc Vinh nhanh chóng bày tỏ sự hiểu biết của bọn họ. Đồng thời, Lão Quốc Vinh còn định nọt nói, ngày Tây sáng đừng có nò nắng, chúng tôi sẽ cùng với cả ngày tới nhận xác của cậu chủ quê Nam. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp ngài giết chết Trần Ninh, báo thù cho cậu chủ Quỳ Nam. Tây sách gần đầu này nói, đột lắm. Ngày hôm sau đó, đám người của não Quốc Vinh đi cùng với cả nhóm người Tây sách đến nhà tang lễ ở thành phố, nhìn thấy thi thể của Quỳ Nam. Nhìn thấy thi thể con trai của mình, Tây sách, một người cho dù có nhìn thấy chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chưa từng kinh ngạc bao giờ. Bây giờ thì cũng đau buồn không kìm được nước mắt. Quản gia Zoubi thấp giọng liên hỏi: "Chủ nhân, nên hỏa táng thi thể của cậu chủ từ đây mang về hay là mang về rồi mới hỏa táng?" "Không. Tây Sách nói đầu, con trai tôi chết ở Trung Quốc, vậy hãy để nó yên nghỉ ở Trung Quốc đi. Hơn nữa, nhập gia thì tùy tục, sử dụng kiểu mai táng cổ nhân phổ biến nhất ở Trung Quốc chôn cất con trai tôi. Ngoài ra, tôi muốn các người đưa con trai tôi đến nhà Trần Ninh." Tôi muốn tổ chức tang lễ ở nhà Trần Ninh Tôi còn muốn cả nhà của Trần Ninh chôn cùng con trai tôi Dâu minh và đám người Lão Quốc Vinh nghe thấy những lời nói đó Đồng Thanh Nhiên nói Vâng, thưa thần vườn tại trách Ngày đồng chí, thành phố Trung Hải, nhà họ Tống Ngày này là cả gia đình xung họp ở Tổ Trạch sum bày bên nhau, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối đón ngày nãy Cả nhà Trần Ninh và Tống Sinh Đình cùng tới nhà họ Tống Cùng đón ngày nễ với đám người của ông Cụ Tống. Lúc này ông Cụ Tống mang theo ba đứa con trai, đó là Tống Trọng Hồng, Tống Trọng Bân và cả Tống Trọng Bình nhiệt tình tiếp đón một vị khách quý. Vị khách quý này là bạn bè thân nhau mấy đời của nhà ông Cụ Tống, Diệp chí Hùng. Lúc trước, nhà họ Tống và nhà họ Diệp là bạn bè tới mấy đời. Tống Thanh Tùng và Diệp chí Hùng chơi với nhau từ nhỏ. Chỉ nào nhà họ Tống vẫn luôn ở thành phố Trung Hải nhỏ bé này để phát triển. Mà trong 20 năm qua, nhà họ Diệp đã phát triển nhanh chóng. Sau khi Diệp Chí Hùng tốt nghiệp đại học, đã trực tiếp làm việc cho tại Cục Thương mại Bắc Kinh. Sau đó, từng bước thăng tiến, cuối cùng trở thành Cục trưởng Cục Thương mại Bắc Kinh. Nhà họ Diệp cũng đã chuyển đến thủ đô để phát triển. Người nói họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi nhà họ Diệp nổi lên họ rất là ít liên lạc với nhà họ Tống, cũng rất ít khi mời tiệc nhà họ Tống. Lần này, Diệp Trí Hùng nghỉ hưu, trở về quê nhà, nghe tin Tổng Sinh Đình cháu khái của nhà họ Tống đã đạt được thành tích ấn tượng trong giới kinh doanh. Diệp Trí Hùng cũng nhân cơ hội đến thăm ông bạn cũ Tống Thanh Tùng. Tống Thanh Tùng vô cùng là ngạc nhiên và vui mừng trước chuyến thăm của Diệp Trí Hùng. Ông Đích thân dẫn theo ba người con trai tới để chào đón nồng nhiệt. Trong mắt Tống Thanh Tùng, Diệp Trí Chí Hùng chính là quan chức cấp cao ở thủ đô. Tuy đã đã về hưu, nhưng mà những quan hệ của ông ta thì chắc chắn vẫn còn, nhất định cần vài lần định bợ nhân vật lớn này. Trống Ninh Tùng gọi điện hỏi: à, lão Diệp, sau khi ông nghỉ hưu rời khỏi chiếc ghế chức vị cục trưởng cục công thương A Bắc Kinh, tiếp theo ông có dự định gì không?" Diệp Chí Hùng lại cười: "Mặc dù tôi đã nghỉ hưu, nhưng mà nhân mạch thì vẫn còn trong cơ chế vẫn có sức ảnh hưởng. Lần này trở về quê hương Trung Hải, Là muốn đóng khóc kinh tế cho người dân ở quê hương đó mà. Ông ta vừa nói vừa lấy ra một bao thuốc lá đặc cùng, đưa cho Tống Thanh Tùng, còn đưa cho cả ba đứa con trai của ông Tống. Đó là Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bân và Tống Trọng Bình, mỗi người một yếu thuốc lá. Cha con của Tống Thanh Tùng như là có được hò báu vội vàng nhận đấy. Tống Trọng Bân nhìn thấy Diệp Chí Hùng không tìm ra bật nửa nên đã nhanh chóng lấy bật nửa ra kính cận giúp Diệp Chí Hùng chạm thuốc. Diệp Chí Hùng hài lòng liếc nhìn tới Tống Trọng Bân, ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười nên nói. Đây là loại thuốc lá đặc biệt, ngày thường các người không thể hút những điều như vậy phải không? Tống Trọng Bân nghe xong ngửa ra, có chút ngợ ngùng, thành thật nên trả lời. Cháu từng có hút rồi, là con rể Trần Ninh đưa cho cháu, nhưng mà có vẻ hơi khác. Thuốc lá đặc biệt của con rể rất mạnh, còn bác thì lại tương đối nhẹ. Diệp Chí Hùng nói rằng ngày thường của nhà họ Tống không thể hút được thuốc lá nổi công. Ở trên thực tế, ông ta chỉ là muốn gây áp lực. Không ngờ rằng Tống Trọng Bân lại nói rằng ông ấy cũng đã tưởng hút. Ông ta nhờ mát, chậm rãi hút một hơi, rồi chậm rãi niền nói. Bây giờ thuốc lá giả rất là nhiều. Các người không có cơ hội tiếp xúc với những loại thuốc lá đặc biệt. Mình người ta lừa gạt bằng những lời chào mặc đặc biệt. Chuyện này cũng rất bình thường thôi khi nghe thấy vậy, tống trọng bân nôn nắng theo bản năng thì bạn này không đâu, con rể trần ninh sẽ không đưa thuốc lá giả cho tôi. đôi mắt của diệp trí hùng lóe lên niềm tức giận. cậu nói rằng con rể của cậu sẽ không đưa thuốc lá loại đặc biệt giả cho cậu hút, lại nói rằng mùi vị thuốc lá đặc biệt con rể của cậu mạnh hơn của tôi. ý của cậu là thuốc lá đặc biệt này là giả sao? nghe thấy vậy, mặt của tống trọng bân đờ bừng nói không nên lời. Đồng Thanh Tùng vội vàng mở miệng liền nói, vọng phò. Lão già bà, tôi và con trai tôi đều là người rất bình thường. Sao có thể phân biệt được thuốc đá đặc biệt là giả hay thật chứ? Chúng tôi không thể so sánh với cả một quan chức cấp cao ở thủ đô. Sau này, ông có thể giúp đỡ chúng tôi nhiều. Lấy thêm nhiều loại thuốc đá đặc biệt cho chúng tôi hút, để cho chúng tôi mở màng tạm mán. Nghe vậy, Diệp Chí Hùng cười liền nói. À, được, được, đó là điều chắc chắn rồi. Tiểu Bân nà, sau này cậu phải học hỏi bác cậu nhiều hơn? Đừng có giống như là một quả pháo trong núi nữa. Ngốc nghếch, đưa cho cậu đồ tốt, cậu còn không phân biệt được, thật ra. Đám người Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bân đều cười theo ông ta. Mặt của Tống Trọng Bân đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn tìm một chỗ trốn đi. Trần Ninh ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này thì càng thêm tức giận. Một cuộc trường công thương, nghị hưu, đến từ ở thủ đô, lại làm ra vẻ trèo lên trên đầu của ba vợ Quả thật không thể đã chịu được Lúc này Trần ninh chuẩn bị phát cáo Tuy nhiên Tống chính Đình ở bên cạnh Anh vội vàng đã đưa tay ra Giữ đấy anh Tống chính Đình nhìn anh nắp đầu Nhẹ nhàng để nói Trần ninh à, ông Dẹp là bạn bè mấy đời với nhà họ Thống Ở thủ đô nhà họ Dẹp rất có thế lực. Anh xem đóng người của ông nội của em Thì đều phải nịnh nọt ông Dẹp đó Không nhất thiết phải vì chuyện nhỏ này Mà ẩm ý đâu Đến lúc đó quan hệ giữa hai nhà sẽ không còn tốt Trần Ninh nghe vậy thì mới nhìn lại cơn tức giận Lúc này Tống Thanh Tùng nhìn thấy Dẹp Chí Hùng đang cởi nhạo con trai của mình Nên đã nhanh chóng chuyển đổi chủ đề Ông cười nói với cả ông ta Lão già bà, Ông vừa nói rằng Về quê hương Đóng góp kinh tế cho quê hương Thế ông định đầu tư cái gì Dẹp Chí Hùng cười điện nói À đúng vậy Thì tôi đã về hiệu Nhưng mà không thể nhàn rỗi. Chuẩn bị làm chút chuyện Có thể coi chính là vui vẻ về nhà.” Tổng Thanh Tùng tò mò niên hỏi Vậy không biết rằng ông Diệp Ông muốn đầu tư vào cái gì? Diệp Chí Hùng cười cười niên nói Ý dạc Tôi nghe nói rằng thành phố Trung Hải của chúng ta Đã thành lập một công ty sản phẩm rất mạnh Tên là tập đoàn Ninh Đại Hình như đây là công ty của cháu khái ông Tổng Sinh Đình phải không? Đám người của tống Thanh Tùng tống Trọng Bân nghe vậy niềm tráng phán Diệp Chí Hùng, một quan chức cấp cao nghỉ hưu từ Bắc Kinh Trở về quê hương Là nhìn chúng công ty kinh doanh của Tổng Sao mặt của Tống Thanh Tùng có chút cổ quái. Đúng thật là tập đoàn ninh Đại là của cháu Khái và cháu sẻ tôi. Ý của ông Diệp là... Diệp Chí Hùng cười nên nói... Ý tôi là tôi cũng nên giúp đỡ, hỗ trợ nhà họ Tống của ông. Mặc dù tôi đã thoái vị khỏi cuộc công thương ở Bắc Kinh, nhưng mà nhân mạch trong công thương vẫn còn, vẫn có chút ảnh hưởng. Tôi dự định sẽ hợp tác với nhà họ Tống của ông... Cùng nhau làm cho tập đoàn Ninh Đại trở lên lớn mạnh hơn. Cùng nhau phát tài. Tôi sẽ không lấy tiền ra mua cổ phần. Tôi chỉ cần 10% cổ phần của tập đoàn Ninh Đại. Sau này ở trong nhân mạch công thường, các người sẽ có các kênh sản phẩm. Chúng ta hợp tác, cùng đúng, cùng nhau kiếm tiền. Không có vấn đề gì chứ. Tống Trạm Ưn sững sờ, Ông Cụ Tống cũng sững sờ, Mà Tống Sinh Tình cùng với cả các thành viên trong nhà họ Tống ở xung quanh cũng đều sứng sở. Lần đầu tiên bọn họ gặp một người chơi chán tới như vậy Đã không trả một xu nào Ông ta lại còn muốn chiếm tới 10% của cổ phần của tập đoàn Ninh Đại Phải biết rằng giá trị thị trường của tập đoàn Ninh Đại là lên tới hàng trăm tỷ 10% cổ phần cũng chính là tới hàng chục tỷ Diệp Chí Hùng mới mở miệng Đã muốn mấy chục tỷ của Tông Sinh Đình Nhìn ra đó chính là một tên cướp rồi Điều khiến cả nhà Tông Sinh Đình sứng sở hơn chính là ông diệp lại mô tả vụ cướp là sự kết hợp mạnh mẽ có ai đã từng nghe thấy quan chức cấp cao anh nói hay tới như vậy chưa ông cụ tổng còn chưa kịp trả lời yêu cầu của diệp chí hùng trần ninh đã đứng ở bên cạnh lạnh lùng để nói tôi thấy ông là một con rùa già muốn ăn thịt thiên nga mơ đẹp đó trần ninh nói tới như vậy ngay tức khắc khuôn mặt già nua của diệp chí hùng đỏ bừng vừa kinh ngạc lại vừa tức giận bang một tiếng Ông ta vỗ bàn trà, chỉ vào mặt Trần Ninh tức giận liền xôn lên. "Cậu là ai, dám nói chuyện như vậy với tôi?" Trần Ninh cười lạnh. "Tôi là Trần Ninh, chồng của Tống Sính Ninh." Thực ra thì Diệp Chi Hùng đã sớm điều tra ra tình hình của tập đoàn Ninh Đại, bao gồm cả tình hình của các thành viên trong nhà Tống Sính Ninh. Ông ta nghe thấy Trần Ninh báo tới thân phận, lập tức liền chế nhạo. "Ha ha, thì ra cậu là Trần Ninh, chỉ là một thằng bám váy vợ, lúc nào mà lại ở đây đến lượt của cậu nói chuyện?" Cút ra ngoài bảo Trần Ninh cút ra ngoài Sao mặt của cả gia tộc Tống Thanh Tùng hơi thay đổi Trải qua bao nhiêu mưa gió Cả nhà Tống Thanh Tùng đều hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của Trần Ninh Nếu như không có Trần Ninh Làm sao có được cái sự nghiệp Bây giờ của Tống Sinh Tình Để mà có thể thăng hoa chứ Thậm chí là không có khoa trương khi nói Trần Ninh chính là người đã tự tay Đưa Tống Sinh Tình thành người giàu có vậy mà bây giờ Diệp Chi Hùng coi Trần Ninh như là một cháu trẻ bình thường, còn nói rằng Trần Ninh không đủ tư cách nói chuyện, Mà Trần Ninh cút ra ngoài. Tống Trọng Bân là người đầu tiên nở nắng, ông ấy vội vã liền nói: Diệp Tuyên Sinh, cậu ấy là con rể của tôi. Tống Trọng Bân đang uyển chuyển nhắc nhở Diệp Chi Hùng rằng Trần Ninh chính là con rể tốt của ông. ở trong cái nhà này, lời nói, nói của anh ấy rất có trọng lượng. mong Diệp Chi Hùng nói chuyện tử tế với Trần Ninh một chút. nhưng mà Diệp Chi Hùng là ai? Điều quan chức cấp cao ở thủ đô đó nhà Mặc dù là bây giờ đã nghỉ hưu Nhưng mà năm này qua năm khác Ông ta vẫn là vốn đáp cho mình Một cái khí chất cao cao tại thượng Mà giờ khí chất ấy là vẫn còn đó Thật ra thì trước giờ ông ta Cũng không để ý tới thương nhân bình thường Cũng không để cho nhà họ thống vào trọng mắt Nếu không phải lần này Muốn tìm kiếm một con đường chi tiêu Sau khi nghỉ hưu Nhìn chúng công việc kinh doanh của Tống Sinh Đình Ông ta sẽ không bao giờ đến thăm nhà họ Tống, chứ đừng nói rằng là nhớ về quá khứ của nhà họ Tống. Bên cạnh đó, mặc dù ông ta đã đang ủ mưu kinh doanh cùng với Tống Sinh Đình, nhưng mà trong tiềm thức thì ông ta vẫn không có coi trọng người nhà họ Tống. Trong tiềm thức của ông ta lại chính là một người cao cao giải thưởng, người nhà họ Tống phải nịnh nọt ông ta. Lúc này, ông ta nghe xong lời nói của Tống Trọng Mân, thay vì là nói chuyện từ tế với Trần đình ông ta lại quay sang cười nhạo tới Trống Trọng Mân. Thì ra đây là đứa con rể đưa thuốc lá giả cho cậu. Tướng Trọng bên đỏ mặt xấu hổ. Diệp dưới hùng quay đầu lại nhìn tới Trần Ninh. Ngoài cười nhưng trong không cười liền nói. Cậu nhau, người trẻ tuổi nhất định phải là làm đến nơi đến chốn Đừng có mà đầu cơ chuộc nợi làm kẻ lừa lọc. Cậu muốn lấy lòng ba vợ đúng không? Nhưng mà cậu lại đưa thuốc lá giả cho bà vợ. Đây là cậu sai rồi. Đến lúc đó người ta không chỉ trách cười cậu. Mà còn chế cười cả ba vợ cậu Là hút thuốc dạ đó Có biết không Diệp Vũ hùng ở thủ đô mở thời gian rất dài Cao cao tại thượng Sớm đã quen với cả cách nói chuyện của nại người này Sau khi nói xong thì còn cười nhạo tới Trần Ninh Ông ta muốn nhìn tới Trần Ninh xấu hổ Khốn cùng Nếu như Trần Ninh bị ông ta nói đến mức đầu đổ mồ hôi Mặt đỏ thì là càng tuyệt vời hơn Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là Trần Ninh thì mặt vẫn bình tĩnh Trần Ninh quay đầu nhìn tới Tống Thanh Tùng bình tĩnh liền hỏi. Láo gia từ, ông là bạn của ông ư? Tống Thanh Tùng là con cáo giả trong nháy mắt đã nhận ra. Trần Ninh thực sự đã tức giận. Ông ta do dự liền nói. Chuyện này... Trần Ninh lại liền nói. Xem ra, Lão gia từ cũng không thừa nhận ông ta là bạn của ông rồi. Ở trong quan niệm của tôi, người có thể làm bạn với tôi nhất thiết phải tôn trọng tôi. Hơn nữa cũng phải tôn trọng người thân của tôi. Tôi mới tôn trọng người đó ta không quen nhìn thấy Nhất là cái người Tự nhân là bạn bè Sau đó thì lại một bên muốn dùng, Một bên khinh thường Treo lên cổ mình Đối với loại người này Tôi chỉ thường dùng một cách Đó là để đối phó Đó là chính là để người đó Cút đi Trần Đinh nói xong Quay đầu nhìn tới Diệp Trí Hùng Sắc mặt đã trở lên xấu Lạnh lùng liền nói Đúng vậy Tôi đang nói là ông đó Ở đây chúng tôi không hoàn nghênh ông Bây giờ ông có thể cút được rồi Nghe thấy vậy Sao mặt của Diệp Trúc Hùng lập tức biến thành Màu gàn heo Ông ta vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Chỉ tay về phía của Trần Ninh nghiêm nghị liên quan Ngay cả Thống Linh Tùng Cũng không dám nói chuyện với tôi như thế này Cậu chỉ là con rể nhà họ Tống Lại dám đối xử với tôi như vậy sao Cậu tin hay không Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại Cho lãnh đạo thành phố Trung hải Đã khiến nhà họ Tống của các người chịu không nổi rồi Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên. Một cuộc điện thoại khiến tôi chịu không nổi rồi. Bây giờ ông có thể gọi điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo thành phố Trung Hải. Nếu ông còn chưa có số điện thoại của ông tổ ta, tôi sẽ đưa cho ông số điện thoại của ông ta. Nào. Diệp chí Hùng nghe vậy, sắc mặt đầy nghi ngờ. Mà cả nhà của họ Tống thì cũng ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau, Diệp chí Hùng mới tỉnh táo lại. Bị Trần ninh làm cho phát cáo. Ông ta thật sự lấy điện thoại di động ra, gọi cho chú Nhật Thụ, lãnh đạo của thành phố Trung Hải. Ngay sau đó, điện thoại đã được kết nối. Chú Nhật Thụ nói chuyện rất lịch sự với cả Diệp chí hùng trên thực tế vào ngày đầu tiên khi diệp chí hùng trở về quê hương ông ta đã tổ chức một bữa ăn với cả diệp chí hùng cùng với cả các lãnh đạo của thành phố trung hải tự nhiên mọi người cũng đã quen thuộc với nhau rồi diệp chí hùng không có nói lời thừa thái nào với cả chu nhật thụ liền nói thẳng chu thành tôn một số doanh nhân ở thành phố trung hải của các người có thái độ rất kiêu ngạo cậu xem có nên chấn chỉnh lại những doanh nhân này không diệp chí hùng vừa nói vừa cười mỉa lại nghiếc nhìn đấy trà ninh Chủ nhật thù nghe vậy nhanh chóng liền nói Ai dám vô lễ với ngài, ngài nói đi, tôi nhất định sẽ nghiêm trị và chấn chỉnh cho ngài. Âm lượng điện thoại di động của Diệp Chí Hùng rất to, người ở xung quanh đều có thể nghe thấy giọng nói của chủ nhật thù. Lúc này ông ta kiêu ngạo liếc nhìn tới đám người của Trần Ninh sau đó liền nói. Thành nhóc này là con rể của nhà họ Tống ở Trung Hải, tên là Trần. À Trần gì đó không nhớ. Chủ nhật thù ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy lời nói của Diệp Chí Hùng. Ông ta sợ tới mức Xích nữa thì rơi điện thoại Vội vàng điện nói Trần Ninh Diệp Chiếu Hùng cười điện nói À đúng vậy Chính là cái thằng nhóc đó Sau khi chú nhược thủ chắc chắn đó là Trần Ninh Ông ta cảm thấy như đang ngồi trên kim châm Trong lòng rất là bất an Ông ta chạy một hôi nhễ nhãi, nhãi vội hỏi Bây giờ Trần Tiến Sinh đang ở bên cạnh ngài ư Trần Tiến Sinh Diệp Chiếu Hùng nhìn tới Trần Ninh Ở trong tiền thức nền đám Cậu nói Trần Ninh Đúng vậy cậu ta đang ở ngay bên cạnh tôi Tôi nói này, chu Nhật Thủ, cậu phải cho tôi mặn mũi, cậu nhất định phải chấn chỉnh cậu ta cho thật tốt. chu Nhật Thủ nghe thấy vậy thì gần như là phát hoảng, ông ta vội vàng hạ giọng để nói, Diệp Chí Hùng, chuyện này tôi không thể giúp ông. Trần Tiên Sinh cũng là người ông không thể đắc tội nổi, nếu không ông đã xúc phạm ngài ấy rồi, thì tốt nhất ông hãy mau chóng xin lỗi ngài ấy đi, ông hãy tự lo mà làm đi. Chu Nhược Thụ biết rằng Diệp Chi Hùng xảy ra mâu thuẫn với Trần Ninh, mà Trần Ninh thì đang ở bên cạnh đó. Ông ta lỡ dám nói nhiều, sợ tới mức trực tiếp cúp máy. Người nhà của Tống Thanh Tùng vẫy tay lên nghe, nhưng mà vẫn không nghe rõ lời cuối cùng của Chu Nhược Thụ nói, bởi vì hai câu cuối cùng Chu Nhược Thụ nói quá là nhỏ. Đám người của Tống Thanh Tùng không nghe rõ, nhưng mà Diệp Chi Hùng thì nghe rất rõ. Lúc này hai mắt của Diệp Chi Hùng nhìn chăm chăm ở trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế này là như thế nào Dương Dương là thành tôn của thành phố Trung Hải Lại không dám đắc tội Trần Ninh Còn có cả Chu Thành Tôn Giống như là rất kính sợ Trần Ninh Trần Ninh giữa cuộc thân phận của cậu ta là gì Diệp Chí Hùng nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh Đoán nguồn gốc nai nịch của Trần Ninh Theo như ông ta biết Tình hình ở Trung Hải không có người nào có thể được hơn Chu Thành Tôn Nếu như có thì cũng chỉ có một Lúc ở Bắc Kinh ông ta tình cờ biết được Gần đây thiếu sái Bắc Cảnh đang nghỉ phép ở Trung Hải, đoàn tụ cùng với gia đình. Vừa nghĩ tới đây, ông ta bất giác xuân lên, kinh hãi nhìn tới Trần Ninh thập nghĩ. Không phải là trùng hợp tới như vậy chứ. Mà ngay lúc này, đột nhiên ở bên ngoài có một nhóm binh sĩ. Chiêm thiết quân, đội trưởng đội cảnh vệ của tướng quân Vương Đạo Phương của thành phố Trung Hải, mang theo 10 binh sĩ bước vào. Ở trên tay mỗi người binh sĩ đều cầm một món quà, cơ bản đều là thuốc lá và rượu. Lúc mọi người nhìn thấy điều này Họ không khỏi nộ ra vẻ ngạc nhiên Ngạc nhiên rằng không biết chuyện gì đã xảy ra Chiêm thiết quân đi tới trước mặt của Trần Ninh Đưa tay nền, hành lễ với cả Trần Ninh Sau đó cung kính điện nói Trần tiên sinh, kỳ nghỉ lễ này Tướng quân của chúng tôi có cử tôi Đến tặng ngài một chút quà Thuận tiền bảo tôi chào hỏi ngài Nghe vậy Trần Ninh cười điện nói Vâng tướng quân khách sáo quá rồi Chiêm thiết quân cười điện nói Ông ấy biết ngài thích thuốc mạnh và dẻo mạnh nên đã ra lệnh cho tôi mang một ít tới. đang nói chuyện, những minh sĩ ở phía sau của chiêm thiết quân đã chỉnh nên thuốc lá đặc biệt và dẻo. trần linh cười nói với cả tống thanh tùng: láo gia tự cho người nhận đấy đi. tống thanh tùng mở to mắt cười, hân phấn nói với cả con cháu: mào mào nhận đấy đi, cảm ơn đội trưởng cảnh vệ chiêm. đám người của tống trọng bên rất hào hứng, cảm thấy nợ mày nợ mặn. cùng với cả lúc đó. Tổng Trọng Bân đắc ý, nhức nhìn tới Diệp chí Hùng thầm nghĩ. Nhìn thấy chưa? Đây là thuốc lá và rượu nội do con rể của tôi đưa đó. Là tướng quân của quân khu thành phố Trung Hải Phương Đạo Phương ra lệnh cho người đưa tới đó, không phải là hàng giả nha. Đầu của Diệp chí Hùng sớm đã đổ một hơi nhẹ nhẹ ở trên mặt nội vẻ kinh hãi. Bởi vì ông ta đã chú ý đến thuốc lá và rượu của chiêm thiết quân đưa tới, khác với cả những loại thuốc lá và rượu nội bình thường. Đây là thuốc lá và rượu nội tốt nhất. Ngoài những dòng chữ đặc biệt cung cấp ở trên hộp thuốc ná, còn có cả văn hoa hình dòng mờ, chai rượu cũng vậy. Đây là các loại cung chuyên dùng cho các thủ trưởng cấp cao. Chắc không được rằng, lúc nãy, Tống Trọng Bân nói rằng thuốc của ông ta hút mạnh hơn thuốc nội của mình. Hóa ra, thuốc mà Tống Trọng Bân hút chính là thuốc chuyên dùng cho thủ trưởng Đầu của Diệp Chí Hùng đổ mồ hôi nhễ nhảy. Cả người run lên không ngừng, bởi vì lúc này ông ta cơ bản đã đoán được thân phận của Trần Ninh. Mười phần thì là tám chín phần, cậu ta chính là thiêu xoáy. Ông ta thực sự đắc tội với thiêu xoáy. Ngay lúc này cả ý nghĩ muốn chết, ông ta cũng đã có rồi. Cả nhà Tống Thanh Tùng vui mừng, hớn hở nhận lấy thuốc lá và dẻo đặc biệt mà người của Vương Đạo Phương đưa tới, cảm thấy nở mạnh, nở mặt. Trần Ninh quay đầu nhắc nhìn tới dẹp trí hùng, sắc mặt đã tái nhợt nành nùng nên nói. Sao ông vẫn còn ở đây Còn không mau cút đi Ánh mắt của Chiêm Thiết Quân rơi xuống ở Trên người của Diệp Chí Hùng Ánh mắt đặc biệt sắc bén Ông đã làm gì Diệp Chí Hùng lắp bắp nói không nên lời. Cuối cùng chính là một thành viên của nhà họ tống Dùng hai ba nợ nói với cả Chiêm Thiết Quân Những gì đã xảy ra Vừa nghe vậy Chiêm Thiết Quân liền tức giận Chỉ là một cuộc trường nhỏ bé Ở Bắc Kinh đã là nghỉ hưu Lại chạy lung tung tới nhà vợ của Thiếu soái, hơn nữa còn dám thô lỗ với cả Thiếu soái. Trực tiếp tìm chết mà. Anh ta lập tức tức giận liền nói. Trần Đen Sinh bảo ông lăn. Ông đã nghe thấy gì chưa? Diệp với Hùng thấy chiêm thiết quân coi trọng Trần Đinh như vậy. liền đoán được 100%. Trần Đinh chính là thiếu soái Ông ta sợ tới mức uy danh cùng với cả kiêu ngạo trước đó đều sớm đã biến mất. Ông ta run rẩy liền nói. Vâng vâng. Bây giờ tôi lập tức năn ngay Ông ta sợ tới mức mang theo hai người tùy tùng hoảng sợ định bỏ chạy khỏi giành nhưng mà đột nhiên chiêm thiết quân ngăn cản ông ta lại lạnh lùng liền nói chờ đã toàn thân của diệp trí hùng chấn động kinh hãi nhìn thấy chiêm thiết quân và cả trần ninh không kiềm chế được giọng run rẩy run rẩy lại điện thoại trần tiên sinh đội trưởng cảnh vệ chiêm có chuyện gì khác sao chiêm thiết quân hờn ảnh trần tiên sinh vừa nói bảo ông lăn ra ngoài không phải rằng là bảo ông bước ra ngoài cái gì cả nhà tống tin thính... Thanh Tùng đều là sững sờ. Lữ Trướng Diệp Chi Hùng là quan chức cấp cao thủ đô. Bây giờ tuy đã nghỉ hưu, nhưng mà những nhan mạch và cả tâm ảnh hưởng của ông là vẫn còn. Bây giờ thực sự là muốn Diệp Chi Hùng năn ra khỏi đây, em e là không được đâu. Mà những lời nói của Trần Ninh không được coi trọng và có trọng lượng tới như vậy chứ? Điều mà cả nhà của Tống Thanh Tùng cũng sững sờ là sau khi Diệp Chi Hùng nghe xong những gì mà Tiêm Thiết Quân nói. Mặc dù trên mặt của ông ta hiện lên một sự nhục nhã và sướng sở Nhưng mà rất nhanh, ông ta đã nhanh chóng thoại hiệp Được được, tuần ăn, tuần ăn ngay đây Diệp Chí Hùng không cam tâm đến vẻ mặt già nua của chính mình Cứ như vậy ôm đầu gối, ngồi sộm xuống, lan ở trên mặt sàn Tất cả mọi người đều sững sờ Thấy Diệp Chí Hùng năn ra tới vài mét Sau đó thì hai người tùy Tùng lại đỡ ông ta dậy Cuối cùng thì bỏ chạy như là một con chó nhà có đám vậy Cả nhà Tổng Linh Tùng đều sững sờ Trời ơi, những gì Trần Ninh nói, thật sự có trọng lượng như vậy. Đường đường là quan chức cấp cao ở thủ đô, Trần Ninh bảo đối phương năn. Vậy mà đối phương phải rất thành thật năn ra ngoài Cái này quá là trâu bò rồi. Lúc này, chiêm thiết quân lại đến hành lễ với cả Trần Ninh. Chào tạm biệt. Trần Ninh xin à tôi đã đưa quà rồi. Tôi không quấy rầy gia đình đón lễ nữa. Tôi phục lệnh đi trước. Trần Ninh khá khợt đầu. Ừm. Um. Tống Thanh Tùng vội vàng lại liền nói: Chúng tôi tiến đội trưởng cảnh vệ chiêm. Cả nhà Tống Thanh Tùng tiến chiêm thiết quần đi. Sau đó mọi người tập trung ở xung quanh Trần Ninh. Cả nhà Tống Sinh Đình ở bên cạnh sùng bái nhìn thấy Trần Ninh nói Tống Sinh Đình đã lấy được một người chồng tốt. Mặt của Tống Sinh Đình đỏ bừng, cô liếc nhìn tới Trần Ninh ở trong lòng vừa thấy xấu hổ lại vừa vui mừng. Hai giờ chiều Tống Thanh Tùng hạ lệnh chuẩn bị yến tiệc. Ở trong phòng khách rộng rãi, của nhà họ Tống, tổng cộng có 6 bàn tiệc, Trần Ninh, người của nhà họ Tống. Đích thân Tống Đánh Tống yêu cầu Trần Ninh và cả nhà của Tống Sinh Đình ngồi cùng với ông ấy ở trên bàn chủ nhà, sau đó thì phân phó khai tiệc. Mọi người cùng nhau ăn uống, không khí ngày nể thật là nồng nhiệt. Nhưng, đúng vào lúc này, những người đang chen trúc nhau, thì hai cánh cổng màu đỏ son ở dân trước nhà lại bị lật đổ bằng một tiếng nổ Có một đám người mặc đồ tăng, đồ hiếu, chạy giấy trắng, tấu nhạc tăng xông vào. Điều khiến nhà họ Tống kinh ngạc hơn nữa là sau khi đội tăng lễ tiến vào, ở phía sau còn có tới 8 người mang theo một chiếc quan tài màu đen rất nặng. Bằng một tiếng, chiếc quan tài màu đen được đặt ngay ở trong phòng khách của nhà họ Tống. Hôm nay là ngày đồng chí ra ngày tốt để nhà họ Tống đoàn tụ, vậy mà lại có người khiêng quan tài ra cửa nằm loạn, xui xẻo thật sự chính là một ngày suy sẹo mà tổng Thánh tùng là người đầu tiên tức giận ông ấy đột ngột đứng dậy tay chống gậy vẻ mặt giàn nua đầy tức giận nghiêm nghị quát nhóm người trong phòng cả người đại tại sao lại mấy quan tài xông vào nhà họ tống nhà họ tống chúng tôi đã xúc phạm gì đến các người giữa đám người đề tang có một người lạnh lùng để nói chúng tôi làm việc theo mệnh lệnh tổng Thánh tùng tức giận nhìn nói theo mệnh lệnh ai ra lệnh Ai bắt các người làm chuyện này? Bảo hắn ra đây. Đúng lúc này bên ngoài khuôn viên nhà họ Tống có một tiếng xe ô tô ầm ầm Chỉ thấy rằng vô số xe thương mại hạng sang xuất hiện ở trước nhà của họ Tống như là Benny, John Joy, uh, Lamborghini, Maybach, các thứ các kiểu. Sau đó thì lần lượt từng người đàn ông, phụ nữ, trung niên mặc vest chỉnh tề lần lượt bước ra khỏi những chiếc xe hơi sang trọng. Có người ngay lập tức thốt lên. Trời ơi, đây không phải rằng là lã quốc vinh Người giàu nhất tỉnh Giang Nam Lã Thiên Sinh sao Dương Kính chẳng, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Trung Thiên tỉnh Giang Nam Cũng tới đây ư Niu Hiệu Khiêm Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Viễn Dương tỉnh Đông Hải nữa Cũng tới đây rồi Cả nhà Tống Thanh Tùng đều ngẩn ra Hai mắt như sắp rơi ra ngoài Đều là những đại gia có tài sản giá trị Tới hơn nghìn tỷ hai là những gia tộc giàu có Những người ở tỉnh Giang Nam và Đông Hải Đều là những nhân vật lớn Mà chỉ cần dậm chân thì cũng đã phải xun sợ rồi Có rất nhiều lão ông chủ lớn cùng nhau xuất hiện ở trong nhà họ Tống Cái trận chiến này khiến cho cả nhà Tống Thanh Tùng kinh hãi Mặc dù Tống Thanh Tùng không biết rằng Tại sao có nhiều lão đại cùng nhau xuất hiện ở nhà họ Tống Cũng không biết rằng các lão đại này có liên quan gì đến quan tài Ông ấy vội vã dẫn người nhà đi chào hỏi cùng kính điện nói Lã tiên sinh sao các ngài lại tới đây Sao mặt của lão quốc vinh không có cảm xúc điện nói chúng tôi tới đây dự tang lễ. sắc mặt của tống thanh Tùng khó coi. chiếc mắt nhìn tới đám tang mặc đồ yếu cùng với cả các quan tài đáng sợ kia, ông ấy nhẹ nhàng nói: lã tiền sinh, có lẽ các ngài nhầm rồi. nhà họ tống chúng tôi không có tổ chức tang lễ. Léo quốc vinh lạnh lùng ngắt lời: chúng tôi không ở đây dự tang lễ nhà họ tống các người. để nhiều gia chủ giàu có cùng với cả chủ tịch tập đoàn chúng tôi đến đây dự tang lễ, cho dù ông chết cũng không chướng lòng. Nghe vậy Tống Thanh Tùng mở tỏ mắt Khuôn mặt ra nuôi đỏ bề Ở trên dưới nhà họ Tống ai ai cũng rất tức giận Những gì mà Lão Quốc Vinh nói rất là quá phận Ước khiếp người quá đáng Nhưng mà Lão Quốc Vinh là người giàu nhất tỉnh Giang Nam Mà những gì, những lão đại còn lại Thì đều là có những sát thần rất đáng sợ Không ai trong số họ là sự tồn tại mà nhà họ Tống có thể mua được Tống Thanh Tùng chỉ có thể chịu đựng nhẫn nhục tức giận này điện nói Nếu các ngài đã không tới để dự tăng lễ của nhà họ tống chúng tôi Thì các ngài tới dự tăng lễ của ai Đúng lúc này Một nượng lớn người nước ngoài đột nhiên tới cửa Tất cả đều là người nước ngoài Cao lớn tóc vàng, mắt xanh, mũi nở Bọn họ đến đây là tham dự tăng lễ của con trai tôi Quê Nam Một người đàn ông trung niên mặc quần áo quý tộc của nước ngoài Cùng với cả một số nượng lớn thủ hạ của chính mình Không nhanh không vội bước vào Đó chính là Tây Sách Trở nên nhìn thấy Tây Sách Cuối cùng thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra Cả nhà Tống Thanh Tùng hết sức kinh ngãi Tống Thanh Tùng yếu ớt liền hỏi Thưa ngài, ngài là ai? Tại sao đám tang của con trai ngài Quỳ Lại là tổ chức ở trong nhà họ tống của chúng tôi? Lê Quốc Vinh nói lớn Đây là thân vương Tây Sách của nước Anh Ngài Tây Sách là người bạn quốc tế Đáng kính của chúng tôi Có mối quan hệ thân thiết với chúng tôi Con trai quý Nam của ngài ấy Là vị con rể trần ninh của nhà họ tống các người mà trên Lần này chúng tôi muốn tổ chức tàng lễ Tại nhà họ tống của các người Tất cả mọi người trong nhà họ tống Sẽ phải trả giá cho cái chết của quý Nam Tây Sách chấp hai tay ở sau nưng Nhớ mắt nhìn một vòng Quanh người nhà của nhà họ tống Cười nảnh để nói Tôi muốn tất cả người trong nhà họ tống Mặc kệ là trai hai gái già hai trẻ Toàn bộ đều phải chốt cùng con trai tôi Bồi táng người sống Cái gì? Muốn hơn 80 nhân khẩu nhỏ Tống Toàn bộ bồi táng cùng Việt Nam ưa Oanh một tiếng Cả nhà họ Tống nghe vậy Tất cả đều bàng hoàng Như là bị xét đánh giữa trời quang Vâng thưa quý vị và các bạn Như vậy thì tập 109 cũng xin phép kết thúc tại đây Nghe đến đoạn này thì rất là hồi hộp Không biết rằng là Nếu bây giờ Người nhà họ thống có lại trả mặt với Trần Ninh hay không gì? Để biết được điều này xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 110 và video sau để biết được nội dung của câu chuyện nhé.